Thú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Youtube Chị Dậu. Thú Quỳnh rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 7 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thoải mái. Trung tá Trần Huy Anh Đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quân cầu giấy Trung úy Lưu Vũ Duy cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quân cầu giấy Đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa Giết bao nhiêu đi chăng nữa Dùng bao nhiêu mỹ từ đi chăng nữa Cũng chẳng thể nói hết được Sự hy sinh cao cả Phẩm giá trồng sáng của các đồng chí Dẫu biết rằng con người có số Ai rồi cũng phải chết Nhưng cái chết của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao nhiêu người khác. Có cái chết đã hóa thành bước tử, sống là cho, chết cũng là cho. Tại tôi như ồ cả đi, khi vào đến hai cụ quan tài tôi cũng như muốn gục ngã. Ngàn dạng lần không thể tin nổi, người đàn ông tôi yêu đang nằm ở đây. Thế nhưng thân thể này của thậm chí đã không còn nguyên dạng, chỉ có sắc mặt bình yên như đang cười. Dáng vẻ mãi mãi hiền dịu như thế. Cuối cùng tôi không sao kiềm nổi nữa, khóc như mưa. Anh báo sẽ cưới tôi, đợi tôi ra trường anh sẽ cưới tôi, vậy mà anh lại thức hứa với tôi. Cả một đêm nay tôi đã không ngủ để đợi anh, vậy mà anh lại không hề đợi tôi, không cho tôi bất cứ một cơ hội nào để được gặp anh, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Tôi nghe thấy tiếng khóc của mình, nước mắt đau thương. Khóc nhiều đến mức toàn thân ruông lên, kháng đặc tuyệt vọng như một con thú đang bị giam cầm, rồi cuối cùng cũng liệm đi. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, đến khi cả cơ thể thấy rùng lắc, chuyển động mới mở ra. Xung quanh không phải là nhà tang lễ 198, cũng chẳng có ai bên cạnh, chỉ thấy một màn đêm đèn tối. Đầu tôi rất đau, cảm giác như có búa bổ liên tục. Đưa tay lên, định xoa, mới phát hiện ra hai tay tôi bị trói chặt. Lúc này tôi cũng mới định thần lại Hóa ra chỉ là một cơn mơ Toàn bộ ký ức cũng ùa về Lúc tôi đi đón Sam Sau đó bị hai thế lực đánh mạnh Ở phía sau gáy Cuối cùng thì ngất đi Thế nhưng bây giờ tôi không thể biết tôi đang ở đâu Muốn mở miệng ra cũng thấy Mồm bị dán đầy băng dính Chỉ nghe được những tiếng ú ớ Trong phút chốc tôi bỗng hoảng khúc Cố căng mắt nhìn xem đây là nơi nào Sau một hồi quan sát Tôi cũng kịp nhận ra tôi đang nằm trong thùng sâu của một chiếc xe. Xe vẫn đang đi. Đoạn đường dường như đầy sọi đá. Xe sốc liên tục. Xe đi rất lâu, rất lâu. Đi suốt cả một đêm dài không ngừng nghỉ. Cuối cùng thì cũng dừng lại. Khi cánh cửa xe mở ra, đôi mắt tôi cũng chói loạ. Một thứ ánh sáng của đèn pin chiếu vào mắt. Có tiếng người đàn ông cất lên. Đưa tạm vào đây đi. Cả người tôi bị trói chặt Hai gã đàn ông lùi tôi ra khỏi xe Đoàn đường dưới đất rất nhiều sỏi đá Lá mục Tôi không biết đây là nơi nào Cũng không biết hai người đàn ông này là ai Tôi không biết vì sao tôi lại bị đánh ngất Cũng không biết tại sao Lại bị đưa đến đây Đầu óc tôi hỗn loạn Như muốn dở tung ra Có cả trăm ngàn câu hỏi Nhưng rốt cuộc lại không hề có câu trả lời nào Hai gã đàn ông đưa tôi Vào một căn hầm tối ném tôi chẳng khác gì ném một con thú hoang vừa săn bắt được. Toàn thân tôi đau nhức, muốn gào lên kêu cứu, nhưng âm thanh chỉ dừng lại ở cổ họng. Sau khi ném tôi xong, hai gã đàn ông đứng ngay trước cửa hầm. Gã đàn ông có râu chầm điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi: "Bây giờ xử lý thế nào đây, ném xuống biển hay ném xuống giực, làm sao để giết được con đàn bà này mà không liên lụy đến chúng ta?" Tôi nghe đến đây, cơ thể cũng ruông lên lập cập. Suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời, khổ hạnh nào cũng đã từng trải qua, nhục nhã nào cũng đã từng chịu đựng. Nhưng nghe đến chữ giết người, tôi gần như suy sụp đến tột cùng. Mới ban chiều thôi, tôi còn là mẹ của hai đứa con thơ, là nhân viên của một công ty. Vậy mà lúc này đây, tôi lại giống như một con cá sắp lên thớt, sắp bị người ta chém giết, ngay cả một cơ hội được gặp con cũng không có. Tưởng trường như một cơn ác mộng kinh hoàng Tôi ngàn dạng lần không dám tưởng tượng ra một chuyện kinh khủng như thế. Khi ấy, Dương đã điện thoại hỏi tôi. Anh hỏi tôi Sam, so có phải con anh không? Tôi còn chưa kịp trả lời. Cớ sao đã ra nông nỗi này? Suốt cuộc là gì sao? Vì sao đây? Tôi ngước lên. Những lời gian sinh cho tôi một con đường sống. Không thoát ra nổi, chỉ căm lặng trong cổ họng. Lúc tôi tưởng như mình không còn bất cứ con đường nào nữa thì gã đàn ông mặt sẹo còn lại cất tiếng khàng khàng. Giết người đền mạng, tao ra tù giàu tùi nhiều quá. Nếu lần này chẳng may chuyện này bị điều tra ra, tao sợ cái án của tao nó thành cái án tử mất. Nhưng mà chúng ta đã nhận tiền rồi, nó để đó nó sống sót quay về được thì bằng công cốc đó, số tiền lớn như thế cơ mà. Đồ ngu... Tao có bảo để nó sống quay về đâu, nhưng mà cũng không thể giết. Tiền của cô ta to thật, nhưng mà cái mạng của tao vẫn to hơn. Có nhiều tiền mà chết, thì tiền để đó làm chó gì. Giả lại cô ta cũng có bảo giết đâu, cô ta chỉ bảo làm sao để nó không bao giờ có thể quay trở lại được nữa thôi mà. Cô ta đã nói như thế, lại tính toán rất kỹ càng. Nếu như giết nó mà bị điều tra ra, chỉ có tao với mày chịu tội thôi, còn cô ta thì một chút cũng chẳng dính dáng. Thế nên cứ để tao ngẫm đã Cô ta Trong một giây tôi bỗng thấy Mình không thể thở nổi Qua đoạn nói chuyện của hai gã đàn ông Cuối cùng tôi cũng lờ mờ nhận ra Điều gì đó Có người đã thuê hai gã này xử lý tôi Tìm cách không cho tôi quay trở về Biến mất vĩnh viễn Cô ta Cô ta là ai Đầu tôi như quả bôm Muốn đổ tung ra Người căm hận tôi đến mức muốn giết tôi là ai Suốt cuộc tôi đã gây thù chốt oán dài Đến mức người ta hận tôi thấu sườn thấu tủy Mà có thể ra tay tàn ác đến mức đó Tôi nuốt nước bọt Cổ hồng khô khóc Gã đàn ông mặt sẹo ngẫm một lúc Rồi nói tiếp Bây giờ đã nhận tiền của cô ta Mà mày nghĩ xem Người bỏ cả khoản tiền lớn như thế Để xử lý con đàn bà này Khả năng gia thế phải kinh khủng lắm Hoặc có thể có thế lực máu mặt Ở phía sau chống lưng Để con đàn bà này quay về thì không được đâu. Giết nó thì cũng không xong. Giờ tốt nhất là tao liên hệ với mấy thằng buôn người bên trung, bán lại cho mấy thằng đó. Để xử lý sau thì xử lý. Càng nghe, tôi càng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô ta, có thể bỏ một số tiền lớn ra để thuê người xử lý tôi, không cho tôi cơ hội được quay lại. Cô ta, có một gia thế kinh khủng. Cô ta cầm hận tôi. Người duy nhất Gây thù chốt oán với tôi Người duy nhất Có thể nghĩ đến lúc này Chỉ có một người Lâm Kiều Dư Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng Khi gặp tôi trong quán cà phê Chị ta đã nói Tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại Nhưng tôi luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất Mong cô hiểu những lời tôi nói Tôi không thể tin nổi Mà không phải là tôi không dám tin Tôi không dám tin một người mang gương mặt xinh đẹp như thế, thánh thiện như thế. Một người có những lời nói cử chỉ đáng ngưỡng mộ. Một người có học thức lại chỉ vì tình yêu mà có thể tàn ác đến mức này. Tôi không muốn tin. Nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ ra được bất cứ ai. Chị Hoa có cầm ghét tôi, thì chị ta cũng không bao giờ đủ bản lĩnh và tiền bạc để làm chuyện đó. Trừ chị Hoa và chị Như, tôi làm gì còn ai để nghĩ đến. Thực sự chỉ vì tình yêu mà chỉ như có thể ác đến tán tận lương tâm như thế sao? Chẳng lẽ đằng sau dẻ bề ngoài đẹp đẽ kia là tâm hồn của một con ác quỷ hay sao? Hai gã đàn ông sau khi bàn bạc xông xuôi thì nhìn tôi một lượt. Sau đó gã mặt sẹo, rít một hơi dài thuốc rồi nói với tôi. Số mày hôm nay gặp được tao nên chưa tận số, chứ gặp bọn khác là xong đời mày rồi đó. Nhìn mày cũng xinh đẹp. Hiền lành, suốt cuộc đã gây thủ chốc oán cỡ nào mà để người ta muốn dồn vào đường này? Hay là mày cướp chồng nhà người ta? Tôi muốn trả lời, muốn gian sinh, nhưng không có bất cứ cơ hội nào cả. Hai gã đàn ông cũng dường như không muốn cho tôi nói, nên lại lắc đầu thở dại. Ít ra cũng cho mày được một cơ hội sống. Thôi thì dù sao không thể quay trở lại Việt Nam, nhưng mà có sống ở đâu? Thì cũng đừng nên động vào hay là tranh cướp những thứ không phải là của mình Tao thấy cô ta có vẻ oán hận mày lắm Chắc nỗi hận này rất sâu Đến nỗi cô ta mới ra tay tàn nhẫn như thế Càng nghe tôi càng cảm thấy rùng mình sợ hãi Có lẽ chị Như cũng lờ mở đoán ra mối quan hệ giữa Sam so Sợ rằng sự ràng buộc ấy khiến chị ta và Dương khó đến với nhau Nên mới làm ra những chuyện thất đức như thế Sống bao nhiêu năm trên đời Có lẽ bản thân chưa bao giờ nghĩ đến Những chuyện tàn ác Nên không dám tin rằng Có những người coi mạng sống của con người khác Như cỏ sát Ban đầu tôi luôn nghĩ Chị Như là loại người bản lĩnh Nếu như có muốn khiến tôi phải dừng lại Chị cũng sẽ có cách cao thượng hơn Chứ không phải hẹn mọn như thế Mà hình như là tôi đã nhìn nhầm Đánh giá sai người ta Tôi biết mình sai Nhưng nếu đây là cách chị Như làm Thì tôi không phục Hai gã đàn ông đứng trước cửa Hầm hầm rất lâu như muốn ngẫm nghĩ thêm điều gì đó Một lúc sau gã có rầu cất tiếng nói Nhìn con đà bà này xinh đẹp như thế Hay là hai chúng ta chơi chán Rồi hãy đem bán Tôi nghe đến đây Bỗng cảm thấy bàng hoàng Sợ hãi Nhưng mà thật may Gã mặt sẹo lát đồ rồi đáp Tốt nhất là không nên động vào nó đâu Mày thích thì bỏ tiền ra mà đi chơi gái đi Còn người mà cô ta Phải dùng số tiền lớn để xử lý Có lẽ cũng chẳng phải là loại dừa đâu Tốt nhất Không nên đồng đến Tôi đi Tao đi liên hệ xem thế nào đã Bàn bạc xông xuôi Mấy cả đàn ông cũng đi ra ngoài Tôi nằm trong hầm Bốn bề là bốn tối Nỗi nhớ con lại cuộn lên Giờ này không biết Sam và So Như thế nào Không biết không thấy tôi, hai đứa nó có khóc nhớ mẹ hay không? Mới chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã không kìm được nước mắt, nhớ đến quặng thắt ruột gan. Tôi nhớ con một, thì có lẽ các con nhớ mẹ đến cả trăm ngàn lần. Thế giới nhỏ bé của Sam và So, mấy năm nay, Quang đi quẩn lại chỉ có tôi. Chỉ cần nhớ đến gương mặt của hai đứa, tôi đã thấy mình không sao mà chịu nổi. Tôi muốn quay về với con. Nhưng tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi sực nhớ tới lời Dương hỏi. Anh hỏi tôi, Sam và So, có phải là con của anh không? Tôi không biết bây giờ Dương như thế nào. Cũng không biết vì sao anh lại biết như thế. Bây giờ tôi cũng không nghĩ nhiều được nữa. Nhưng nếu như anh đã biết, chỉ hy vọng anh sẽ thay tôi chăm sóc các con. Tôi không biết mình đã nằm trong căn hầm tối tăm đó bao lâu. Mãi đến khi hai gã đàn ông quay trở lại, mở cửa hầm, Thì tôi nhìn thấy được một chút ánh sáng Lúc này không phải là hai Mà đến năm gã đàn ông đi vào trong Tôi mở mắt ra Chưa kịp nhìn kỹ Đã bị lôi ra Rồi tống thẳng lên một chiếc xe khác Xe lại dập dần qua thêm mấy con đường xa xôi Sau cùng thì xe dừng lại Ở một bến tàu heo hút Dường như đã trôi qua thêm cả một ngày trời Trời lúc này cũng đã sẫm tối Xung quanh vắng lặng Chỉ nghe được những tiếng dế kêu Và tiếng sóng vỗ Hai gã đàn ông xa lạ Không phải là hai gã đầu tiên tôi gặp Từ trên đầu xe nhảy xuống Mở cửa phía sau Rồi kéo tôi ra Ngay khi tôi vừa xuống xe Thì cũng lăn bánh rồi đi khuất Tôi rất muốn gào lên để kêu cứu Nhưng bằng dính dán chặt miệng Nên có muốn cũng không thể kêu Hai gã đàn ông đưa tôi lên một con tuy nhỏ Ấn tôi vào trong khoang đổ máy rồi từ từ phát ra. Con thuyền cũng từ từ di chuyển. Trời đêm nay có ánh trăng vàng chiếu xuống, tôi nhìn theo dòng nước lặng lẽ trôi. Khi con thuyền càng lúc càng xa bờ, tôi cũng nhận thấy cơ hội quay lại của mình càng lúc càng xa. Có lẽ dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Rốt cuộc là kiếp trước, tôi đã gây nên tội ác chồng chất gì? Để kiếp này phải chịu trăm ngàn tai ương như thế Khi con thuyền nhỏ đi được nửa đường Một cả đàn ông mang cho tôi một bát cơm Rồi tháo băng dính trên miệng tôi ra Dùng chiếc thìa to Ấn cơm vào Mấy ngày không được ăn cơm Dù cho tâm trí tôi không muốn ăn Nhưng bản năng sinh tồn Lại nhắc tôi phải ăn Nếu như không ăn Tôi nhất định sẽ bỏ mạng Vì đói Dù cho cơ hội mong manh Tôi vẫn phải tìm đường quay trở về Mà để quay về thì tôi phải tiếp tục sống. Sau khi nhét cho tôi một ít cơm thì mấy gã đàn ông lại ngay lập tức bịch chặt miệng tôi lại, không cho tôi nói dù chỉ một câu. Dù biết giữa đại dương mênh mông, tôi có gào thét cũng chỉ tốn hơi, chứ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng vẫn dán chặt miệng tôi lại. Con thuyền vẫn tiếp tục di chuyển trên biển, tôi không dám ngủ, cố gắng mở to mắt để quan sát. Tôi muốn nhìn thật kỹ đường đi, chỉ hy vọng rằng mình có thể có một cơ hội để quay trở lại. Chỉ hy vọng rằng trên đường đi sẽ có cảnh sát hay là công an, chẳng được để đưa tôi quay trở về. Hoặc giả là tôi được cởi trói, sẽ chạy rốn, sẽ được cứu giúp. thủy đi 4-5 tiếng, gần sáng cũng mới cập bến. Trước khi lên thuyền, gã đàn ông kia quan sát phía trên phía dưới. Sau đó mới lùi tôi lên thùng sâu. Của một con xe tải khác Tôi ngồi trong xe Khẽ cúi xuống quan sát Qua một lỗ thở Xe từ từ lăn bánh Đi thêm mấy đoạn đường Thì cũng thấy dài biển hiệu tiếng trung Tôi biết Mình đã bị đưa sang biên giới Chỉ là tôi không biết cụ thể là nơi nào Bởi vì xe đi quá nhanh Lại thêm khe hở quá hẹp Cố gắng căng mắt Để nhìn mấy chữ trên biển hiệu Mà chỉ thấy được Chữ được chữ mất Tôi không biết con xe đã đi bao lâu. Đi qua biết bao con đường dựa. Rồi cuối cùng thì đi thẳng vào một con đường đất gợp gền. Mặc dù tốc độ đi khá nhanh nhưng tôi án trường phải hơn một tiếng đồng hồ xe mới dừng lại. Hai gã đàn ông bàn này cũng nhảy xuống mở cửa xe. Cởi trói và cởi cả băng gián trên miệng tôi xuống. Lúc này tôi cũng thấy mình đang đứng trước một cái sân rất rộng lớn có kha khá người đang ăn uống ở đó. Bên trong... Đèn lồng đỏ treo đậy, còn có chữ hỷ hai bên cột nhà. Hình như là chủ nhà đang tổ chức đám cưới. Nhưng thật lạ kỳ, bởi nếu là đám cưới thì đám cưới này rất nhỏ, chỉ giống như một bữa tiệc. Khi còn chưa hiểu gì sau mình lại được đưa vào đây. Thì phía trong nhà một người đàn ông, độ 6-70 tuổi, mặc trang phục đám cưới của người Trung Quốc, đi ra, đứng nhìn tôi một lúc. Dẽ mặt rất hài lòng, sau đó đưa cho hai gã đàn ông đi cùng tôi một sắp tiền rồi nói. Được rồi, được rồi, tiền đây. Với vốn tiếng Trung của mình, tôi có thể nghe ra được người đàn ông này nói tiếng địa phương chứ không phải nói tiếng phổ thông. Lúc này tôi bất giác có một dị cảm chán lạnh, giống như cuộc đời mình sắp trải qua một cơn đại hồng thủy. Ở phía trong nhà, mấy người cũng đi ra rồi kéo tôi dạo một cái buồng nhỏ để thay đồ. Vừa thay đồ cho tôi, Họ vừa nói chuyện với nhau, có lẽ nghĩ tôi chỉ là một cô gái Việt Nam không biết tiếng Trung Quốc nên họ không hề quan tâm mà nói chuyện rất tự nhiên. Tôi căng tài lên nghe rồi cũng kịp hiểu ra, tôi bị mấy gã đàn ông bán đến đây để làm vợ lẽ cho một ông già 60 tuổi. Trong phút chốc, tôi bóng hoảng loạn, hệt như mình đang gặp một cơn ác mộng muốn dùng giấy chạy ra ngoài, nhưng đám người đã giữ tôi lại. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Có ai có thể nghĩ ra một kịch bản kinh khủng như thế? Có ai có thể nghĩ được bản thân có ngày lại gặp một cơn ác mộng như thế này? Tất cả mọi khổ đau, bức hạnh, nhục nhã tôi đã từng trải qua. Trừ việc sau bị bệnh thì tất cả mọi việc, kể cả việc bị việc đánh, kể cả bị dương sỉ nhục, kể cả việc bị chị Hoa đến công ty làm loạn, tôi đều có thể cắn răng mà chịu. Nhưng cơn mơ đầy kinh khủng quá Tôi không sao chịu nổi Hóa ra trên đời này Thực sự có những người có thể bất chấp tất cả Chỉ để vì tình yêu Hóa ra tôi đã đụng nhầm người mất rồi Có đúng không? Đây có khác gì địa ngục Có khác gì sống không bằng chết Sau khi thay bộ trang phục cô dâu Tôi bị lôi dần sệt ra ngoài Cả đám người sấm vào Để tôi quỳ lại với lão già kia Lão già nhìn tôi dán mắt Dầm dục khiến tôi kinh hãi Và tớm lợm vô cùng Phía ngoài sân Mấy lão già khác tấm thắt ngưỡng mộ Lão Chư lấy được con vợ lẻ xinh đẹp nhất là Đúng là gái Việt Nam đẹp thật đó Lão Chư à Cho chúng tôi cách liên hệ Với mấy thằng ban nảy Để sau này chúng tôi cũng kiếm được Con vợ lẻ đẹp như lão đi Tôi thực sự cảm thấy buồn nôn Sau khi ép tôi làm lễ Đám người kia đem tôi vào một căn nhà nhỏ. Trong nhà có một căn phòng, họ đẩy tôi vào rồi khóa lại. Bên ngoài đám người kia vẫn đang ăn uống, nhưng cửa khóa, tôi không thể có cách nào trốn ra. Ban nãy tôi nhìn thấy trong căn nhà này, phía ngoài có một cửa sổ nhỏ, không hề có song trắng. Nhưng bây giờ tôi bị khóa trong đây, không thoát ra nổi, nên chỉ có thể ngồi im. Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ thấm, vừa ngồi xuống đã nhớ tới Sam, so. Tới mức khóc tức tửi, khóc thương con, nhớ con Khóc thương cho cả chính bản thân mình Và cả dương Tôi thực sự nhớ con vô cùng Nỗi nhớ thương không sao có thể kệ giết Xa con một ngày đã nhớ biết bao Vậy mà tôi đã đi mấy ngày nay Còn bao tháng ngày nữa mới có thể gặp lại Hay dĩ nhiễn cả đời chẳng thấy gặp lại con Còn biết bao nhiêu thứ ở Việt Nam đang chờ tôi còn biết bao điều gian dở, nhưng tôi đã không thể thực hiện. Rất lâu sau, bên ngoài có tiếng cạch cửa, trời cũng bắt đầu sẫm tối. Tôi nhìn qua khe hẹp, cũng thấy người ta hình như đã về cả, chỉ còn vài người trong nhà đang dọn mâm. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn, đến khi lão già kia vừa giàu mở cửa ra, tôi cũng ngước lên nhìn lão. Lão ta uống rất nhiều rượu, mùi rượu nông nặc phả ra. Vừa giàu đến, Lão đã lao vào tôi như con hổ đói Đôi mùi nhằn nhiều Dí thẳng vào cơ thể tôi Cả người tôi ruông lên Vì kinh tẩm Liền đẩy lão ta ra Thế nhưng càng đẩy Lão càng phấn khích Đè cả thân hình lên người tôi Rồi tấm lấy áo tôi như muốn xé toạ Trong giây lát Tôi phát ngộ Dùng hết sức lực đẩy lão ra Rồi nhanh như chớp Dỡ lấy chiếc giày cao gót Ở bên dưới Điên cuộn đập vào hạ bộ của lão Lúc này tôi gần như không kiểm soát nổi bản thân. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng bẩn thiểu, nhờ nhớp. Lão già bị tôi đẩy ngã giật ra. Tôi không thể nghĩ thêm được gì, chỉ biết đạp thêm 5-7 cái, khiến lão không thể đứng dậy được nữa, rồi vội giả chạy ra ngoài, chốt cửa phòng. Bên trong, lão già vẫn đang kêu gạo. Lúc này tôi chỉ biết mình phải thoát khỏi nơi đây, nên tiện tay chốt luôn cửa, Xu độ dàng đẩy cửa sổ nhảy ra. Sau cánh cửa sổ là một vườn hoa, tôi mặc kệ giẫm đạp qua từng lớp hoa, chạy một mạch về phía trước. Khi ra đến đám rau nữa, tôi bị mấy thanh đứa cứ giảo chân, nhưng dường như tôi đã không còn quan tâm, mặc kệ vết thương, cứ thế giẫm rồi chạy như bay về phía trước. Con đường tối tăm, mịt mù, chẳng có chút ánh sáng. Tôi cứ chạy. Chạy khỏi được nơi địa ngục này trước đã Tôi phải về Nhất định phải về với Sam và So Dưới đất Chân tôi lành buốt Nhưng người lại ướt đẫm mồ hôi Không biết tôi chạy bao lâu Khi chạy đến một cánh đồng lúa đang mùa gạt Thì phía sau cũng có rất nhiều bước chân Đang dồn dập Tiếng mấy người Trung Quốc Ôm ào hét lớn Tìm đó bắt lấy nó Khi nghe đến mấy tiếng này Tiếng tôi cũng như muốn ngập ngừng Mấy người phía sau đến rất gần Từng bước chân phía sau Vừa dài vừa nhanh Sức lực của một cô gái như tôi Dường như không đấu nổi Có chạy cũng không thể thoát đổi Cuối cùng tôi không nghĩ được gì nữa Chui thẳng vào một bụi rơm Rồi nằm yên xuống Đến ngày cả thở cũng không dám thở mạnh Tiếng bước chân Mỗi lúc một gần Tôi nhắm nghìn mắt Chỉ cầu xin ông trời cho tôi thoát khỏi kiếp nạn này Chỉ xin ông Hãy tha cho tôi một lần Khi tiếng bước chân đến gần sát Tôi cũng nghe được đám người đó nói với nhau Nó đâu rồi? Vừa thấy bóng dáng nó đây kia mà Không cần biết Bằng mọi giá phải tìm được nó về cho lão chư Chia nhau ra Rồi tìm nhanh lên Đến lúc này ngay cả thở nhẹ Tôi cũng không dám Đám người dường như sắp tản ra Tôi tưởng mình sắp thoát được Thì đột nhiên một tiếng nói lại cất lên Mà Khoan, tao thấy rõ ràng nó vừa mới ở đây thôi. Chúng mày lật tôm chỗ này lên cho tao. Từng đám cỏ, đóng rơm, cũng phải lật hết lên. Nghe đến đây, tôi cũng thấy tim mình như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Tôi đã cầu nguyện ông trời xin hãy tha cho tôi một lần. Thế nhưng, như trời cao cũng không thấu. Thứ đáng sợ nhất, chính là biết mình sắp rời xuống địa ngục. Nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trở mắt ra. Từng đóng rơm được lật lên. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đuốt chiếu dạo. Một cả đàn ông bầm trợn nhìn tôi rồi găng lên từng tiếng. Thư tiếng Trung Quốc rất kỳ quái. Đó đây rồi. Con này mày ăn gan hùm gan hổ. Sao mày dám đánh lão chư rồi bỏ trốn? Mày chết đến đôi rồi con ạ. Đến đây thôi tôi cũng kịp hiểu kết cục của mình như thế nào. Đám người tấm lấy tôi lôi sền sệt. Mặc cho tôi dễ dùa Cũng không sao thoát đuổi Khi về đến sân tôi bị ném thẳng xuống Cả đám người trong nhà Ào ào chạy ra Đứng dậy quanh tôi thành một vòng tròn Tôi liếc mắt nhìn thấy lão trừ Bị mang lên nhà lớn Lão dưỡng đàn nằm liệt Giữa ôm hạ bộ Giữa gạo lên Đánh chết nó Đánh chết nó cho ông Thằng Vĩ Đình đâu Sao nó chưa vậy Ông đau Ông đã chết mất thôi Lão dự dứt lời, ngay lập tức, gã bầm trợn dung tay tác tôi một cái. Bàn tay gã to lớn, chỉ một cái tác cũng khiến tôi say sẵm mặt mày Tôi chắp hai tay vào, ngước lên, giống định gian sinh, hãy tha cho tôi một mạng. Thì gã lại dung tay một lần nữa. Từng mạch máu trong mũi cũng dở ra. Máu mũi tuôn ông ọc. Trước kia tôi luôn nghĩ rằng, những chuyện kinh khủng thế này chỉ có trên phim. Hoặc là có thì ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Vậy mà có một ngày tôi lại rơi dạo. Không muốn tin cũng đành phải tin. Bên trong nhà, giờ cả của lão trừ cùng bước ra. Bà ta khoanh tay trước ngực, giọng lành tanh. Đáng chết lắm. Một con đàn bà ở Việt Nam mà không biết thân biết phận định bỏ trốn sao. Nhà tao bỏ bao nhiêu tiền ra để mua mày mà dám bỏ trốn. Đánh, đánh cho que. Cho cuộc, cho liệt luôn cũng được Tôi nhìn bà ta Tôi vẫn không thể nghĩ rằng Trên đời này vẫn còn có những nơi Tập tục cổ hủ, lạc hậu như thế Một người vợ cả Có thể chấp nhận cho chồng mình Lấy thêm vợ lẽ Suốt cuộc thì đám người ở đây Đang ở thế kỷ bao nhiêu thế Chế độ phong kiến đã kết thúc quá lâu Cớ sao nơi này Vẫn sống chẳng khác gì thời xưa Bà vợ cả nói xong Thì hớt hàm ra hiệu cho gã bầm trận đánh tôi tiếp. Lần này gã không dùng tay nữa mà dùng chiếc thắt lừng già trên người hoặc thẳng vào tôi. Một tiếng vuốt sen lẫn cả vào cơn gió và thịt tôi bỏng sát đau đớn. Thêm một lần quớt nữa rồi một lần nữa một lần nữa chiếc ròi già bóng mạ lẫn dởn quanh tôi. Mỗi lần đánh tôi cảm tưởng như mình sắp tan xương nát thịt, ngờn cốp cũng như ruộng dở ra. Thì thoảng, chiếc roi da lệt nhịp, quất thẳng vào mắt tôi. Đầu óc tôi choáng gián, như có ngàn con đơm đớm bày xung quanh. Tôi không còn nhìn ra gã đàn ông, chỉ thấy mùi máu tanh tụi khắp mặt, khắp người. Từng cái quốc đầy đau đớn, khiến tôi như muốn chết đi sống lại. Tôi ngước lên, nhìn bầu trời, cũng chỉ thấy một màu đen. Nỗi đau thể xác, cùng nỗi đau tinh thần giày dọ tôi. Nhưng muốn chết. Ở nơi xa xôi nào đó, Sam So của tôi thế nào rồi? Ở nơi xa xôi đó, Dương có đi tìm tôi hay không? Anh đã nhận con chưa? Sam So có khóc khi nhớ mẹ không? Bệnh tình của So thế nào? Việc đã tỉnh hay chưa? Có cả trăm ngàn nỗi đau, dặn xé, ngàn dặn câu hỏi. Nhưng tôi chỉ bất lực, tuyệt vọng mà dùng dãy ở nơi đây. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chết. Sẽ bỏ mạng ở chốn xa xôi này Sẽ dĩ nhiễn chẳng có ai Tìm thấy tôi Tôi sẽ biến mất trên cuộc đời này Như hạt cát giữa sa mạc Đây thực sự là địa ngục trần gian Tôi cảm tưởng Mình sắp không còn sức để chịu đựng nữa Đám người xung quanh tôi Thấy tôi như sắp ngất đi Nhưng mà không một ai cứu giúp Tất cả đều dùng những ngôn từ kinh khủng Chửi bới, nhục mạ tôi Mà người ở nơi này Thậm chí còn chắn bằng mạng của một con chó. Đám người ở đây chỉ coi tôi là thứ cỏ rác. Tôi gần như không thể mở mồm ra, bị đả kích tinh thần lẫn thể xác đến mức đầu óc đỡ đẫn cả ra. Gã đàn ông bầm trường kia vẫn không ta cho tôi. Khi tôi gần ngất liệm, gã lại dựng tôi dày mọc quất. Tôi cảm nhận được máu trong người đã hòa lẫn cả với chiếc áo đỏ đang mặc. Màu máu đỏ tươi giống như màu của chiếc đèn lồng treo ở trên cao. Người tôi như muốn tê liệt. Trong đầu nhắc tôi phải cố gắng sống, nhưng tôi lại thấy cái chết đến thật gần. Lúc này tôi bỗng thấy cầm hận tột độ. Tôi hận đám người ở đây một, thì tôi hận người bán dạo đây một ngàn lần. Cuối cùng khi tôi tưởng mình sắp rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục, thì có tiếng người cất lên. Cậu Vĩ Đinh, cậu Vĩ Đinh về rồi. Gã bầm trợn lúc này mới dừng tay một chút Rồi hỏi bà giờ cả Con này có đánh nữa không? Đánh đi Đánh chết cũng được Lão chưa không thiếu tiền Con này chết thì mua con khác Gã bầm trợn thấy thế Liền dùng roi lên Nhưng chưa kịp đánh Thì tiếng một người đàn ông trẻ cũng cất lên Vừa về đến nhà đã nghe thấy từ chết Ai chết? Là ai chết? Tôi cố mở mắt ra Chỉ thấy một người trông rất cao, nhưng vì đôi mắt đã nhòa nên không thấy mặt. Bà giờ cả thì lùi lại, dịu dàng nói. Vĩ Đình con đó hả? Cái con ôm này, nó dám đánh bố con thành ra thế kia, rồi bỏ trốn. Mẹ chỉ đang dạy cho nó một bài học thôi. Bài học gì mà đánh cho thân tàn ma dại như thế? Cô ta là ai? Cô ta là vợ lẽ của bố con đó. Còn đã nói bao nhiêu lần mà mọi người vẫn không chịu hiểu ra. Lấy vợ lẽ là vi phạm pháp luật. Mọi người bị làm sao đó? Lại còn đánh người ta ra nông nỗi này. Mọi người đang coi trời bằng dung đó sao? Phía bên trong, tiếng lão trừ cất lên. Cho mày ăn học. Mày đi lên phố về. Rồi mày dậy đời lại bố mẹ sao? Bao lâu nay, cái làng này vẫn sống như thế. Lão tứ còn có ba vợ. Tao lấy thêm vợ thì có gì mà không được chứ. Ai bảo mẹ mày, chỉ đẻ được một muộn con. Bây giờ mày xuống phố đi làm, ở nhà nêu người buồn đến chết. Tiền của nhà này không thiếu. Mày không cần đất đai, tiền bạc, thì tao phải đẻ thêm vài đứa, để giữ cơ ngời chứ. Bố à, bố đừng có so mình với người ta như thế. Đã đến tầm đầy tuổi, còn con cái gì nữa? Mày đừng có nói càng. Mày đừng có cậy mình hộp cao hiểu rộng, Sự mang cái triết lý của đám phố chúng mày về đây Mày nên nhớ Cái làng này bao năm nay Vẫn như thế Mày nên nhớ Bao năm qua tao dứt giả nuôi mày ăn học thế nào Bảy năm Mày học y Tốn biết bao nhiêu của cải rồi đó Cầu mơn sinh thành dưỡng dục Mày phải kì nhớ cho rõ Tao đang đâu Đừng có sen vào Mày vào xem rồi kê thuốc cho tao mau lên Người đàn ông tên Vĩ Đình nghe thế thì thở dài một tiếng rồi quay sang gã đàn ông bầm trợn nói Không được đánh cô ta nữa cô ta mà chết ở đây thì to chuyện đó lấy người ta về làm lẽ mà đối xử với người ta như thế sao A Tam, đưa cô ta vào buồn trước đi Bà giờ cả nghe thế thì rít lên Không được nó đánh lão trừ ra thế này con định bỏ trốn không thể đưa về buồn được Nhốt nó vào trong kho Vĩ Đình Mấy chuyện trong nhà Con là phần con Đừng có đòi tự mình sắp xếp Nếu không bố con điền lên Thì ngay cả mẹ cũng dạ lây đó Dào xe bố con đi Người đàn ông tên Vĩ Đình Lại thở thêm một tiếng nặng nề Có lẽ cũng không dám cãi lời bố mẹ Nên đi vào trong nhà lớn Tôi cũng được cô gái tên A Tam Đưa vào một cái kho tầm tối Rồi khóa cửa lại Xung quanh kho trắng có dường chiếu Chỉ thấy chất đầy lúa gạo Tôi nằm co quáp trong kho Nước mắt cũng tuôn rơi Qua hai bên thái dương Có những đau khổ Có những bất hạnh đã trải qua Nhưng rồi giờ đây tôi mới nhận ra Ít ra những đau khổ bất hạnh ấy Vẫn hạnh phúc hơn Ở địa ngục trần gian này Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà Má cũng ướt đẫm Tôi nhớ Việt Nam Nhớ con Và nhớ cả Dương Phải Là tôi nhớ cả Dương Ngoài nỗi nhớ Sam So Tôi nhớ cả anh Bốn năm qua Bốn năm đã trôi qua Trong một ngày tuyệt vọng Bất lực Khốn khổ đến chết thế này Tôi có nhớ anh một chút Cũng không có gì quan trọng Phải không Khoảng thời gian vui vẻ nhất Hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hóa ra lại chỉ có trong hồi ức Cuối cùng bởi vì những vết thương da thịt, chằn chịch, tôi cùng tiếp đi. Trong cơn mộng mị, tôi lại mờ tiếp giấc mơ giang dở, mơ thấy những ngày cách đây rất nhiều năm. Trong nhà tang lễ 198 năm ấy, lễ tang của Duy diễn ra trong nhà tang lễ 198 cùng người đội trưởng của mình. Sự hy sinh của Duy quá đột ngột, bởi vì quá suy sụp tuyệt vọng đến mức mất hết lý trí nên tôi gần như không thể nhớ ra bất cứ điều gì. tang lễ lại quá đông người, dòng người như mưa, nên tôi không nhìn ra được bất cứ ai, kể cả người thân của anh. Cuối cùng tôi cũng chỉ nhớ, thi hại của Duy cùng với người đồng đội được đưa về nghĩa trang điệt sĩ, còn lại tất cả mọi thứ tôi đều không hay biết. Lúc ấy tôi chỉ nghe màng máng, mẹ của Duy khóc ngất trong nhà tang lễ, sau cùng phải nhập diện. Bố của và đồng đội đứng ra Lo liệu tất cả Thế nhưng gia đình của Duy Vô cùng kính tiếng Sau đó tôi gần như không có thêm bất cứ chút thông tin Ngay cả những người đồng đội của Duy Cũng không biết Hoặc có thể người ta biết Nhưng chưa ai từng tiết lộ Bất cứ điều gì với tôi Sau khi Duy mất Tôi sống như một kẻ vô hồn Mặc dù luôn tự nhủ rằng Anh hy sinh cao đẹp như thế Tôi phải nên tự hào Nhưng nỗi nhớ thương người mình yêu Khiến tôi không thể nào chấp nhận được sự thật ấy Suốt 2 năm trời tôi vẫn không thể thoát ra nỗi đau ấy Chỉ biết lao đầu vào học Thậm chí còn đăng ký thêm rất nhiều môn học khác Để thời gian học kéo dài thêm nửa năm Bởi ngoài học ra tôi gần như không thể làm gì khác Vậy nên thành tích học của tôi cũng rất tốt Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi mãi như thế Sẽ sống trong nỗi đau tuyệt vọng ấy Cho tới khi tôi gặp Dương Lần đầu tiên tôi gặp Dương Là sau hơn 2 năm ngày Duy mất Cũng là sinh nhật của một người bạn cùng lớp Vì suốt hơn 2 năm nay Tôi luôn sống u ám Trầm mặt như xác chết Nên hôm ấy cái trang Bạn cùng phòng Nhất quyết lùi tôi ra ngoài cho bạn được Dù tôi không hề muốn đi Cái trang tự tay trang điểm cho tôi Thay quần áo cho tôi Và nói với tôi rằng Đừng mãi phí hoài tuổi xuân như thế Đừng đắm chìm trong quá khứ như thế Duy ở một nơi xa xôi Cũng không muốn thấy tôi như vậy Chắc chắn Duy muốn tôi vui vẻ Hạnh phúc Chứ không phải sống mà như chết Cuối cùng thì dưới sự thuyết phục của nó Tôi cũng phải đi Tiệc sinh nhật được tổ chức Trong một quán bar rất lớn ở thủ đô Tôi bị đám bạn kéo vào trong Nhưng thực sự trong lòng cảm thấy Rất lạc lỏng Nên chỉ biết ngồi uống rượu một mình Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, tôi uống rất nhiều, uống như muốn chết đi sống lại, uống cho dơi nỗi nhớ đầy dơi. Tôi ngồi một mình uống như thế, vừa uống vừa nhớ Duy, nước mắt lại tuôn rơi. Sau cùng uống nhiều đến nỗi, đầu óc cũng choáng dáng phải vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong tôi đi ra ngoài, khi đi ra cái bàn nhỏ ở một góc rất kín, không ai ra dạo Tôi đột nhiên sửng lại khi gặp Dương. Dương rất giống Duy. Thực ra anh ấy không giống Duy hoàn toàn. Nhưng bởi vì có rượu trong người, nỗi nhớ Duy lây quá nhiều. Nên tôi gần như không phân biệt lối. Hoặc là bởi nhớ thương quá, nên tôi coi anh là Duy. Lúc ấy, tôi đã ọa lên khóc nứt nở, lao dạo ôm lấy anh. Giữa ôm vừa lung miệng hỏi anh có nhớ tôi không? Anh thấy tôi như thế thì hơi trao mày Nhưng tôi đã chẳng còn chút lý trí Chỉ mặc định anh là người đàn ông tôi yêu Người đã bỏ tôi đi đến một nơi rất xa Điếu chặt lấy áo anh Có chết tôi cũng không buồn Không cần biết anh cố gắng thế nào Nhưng mà ngón tay tôi vẫn cố siết chặt đến trắng bệt Bởi tôi sợ nếu tôi buồn tay ra Tôi sẽ vĩnh viễn mất đi anh Tôi không bao giờ được nhìn lại bóng dáng quen thuộc ấy Tôi đã nhớ duy đến phát đi mất Dương càng ra sức gỡ tôi ra thì tôi lại càng ra sức giữ anh lại. Cuối cùng anh cũng chỉ đành chịu thua. Để mặt tôi ôm lấy anh. Tôi ôm anh khóc chán chê. Sau cùng thì ngước mặt lên. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán bà tôi thấy gương mặt của anh hiện lên rất rõ nét. Quả thực nếu nhìn ở góc này thì anh rất giống Duy, giống vô cùng. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh. Cuối cùng không kìm đổi nhớn lên hôn anh. Tôi vừa khóc vừa hôn, người mà tôi cho là Duy. Tôi nhớ anh biết bao, nhớ gương mặt này biết trường nào. Dù ở trong giấc mơ của tôi, anh cũng chưa bao giờ rõ ràng đến như thế. nụ hôn không mang gì ngọt ngào mà mang đầy nỗi đau, chất trọng. Trong lòng tôi liên tục gọi tên Duy, nhưng cổ hồng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đã có biết bao nhùng nhớ, biết bao khát khao, đã có biết bao thương đâu, biết bao xót xa. Thời gian không quá xa cách Nhưng âm dương cách biệt Đã trở thành con sông không thể vượt qua Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng Tất cả mọi thứ trên đời này Không có gì đau đớn Bằng âm dương cách biệt Là cơn đau không thể cắt Là nỗi nhớ mãi mãi Không thể quên Thấy tôi hôn mình như thế Dường đẩy tôi ra Nhưng cũng giống như lúc tôi ôm anh Càng đẩy tôi càng ra sức giữ chặt Giống như kẻ sắp chết, giấy được sợi dây hy vọng mong manh. Từ hồn anh đến điên dại và cuồng si. Hôm đến nỗi trời đất sụp đổ như mây chịu tan, thủy triệu rút. Sau cùng có lẽ bởi vì anh cũng uống rất nhiều rượu nên không kiểm soát nổi bản thân, đáp trả nụ hồn ấy một cách mãnh liệt. Cuối cùng cả tôi và Dương đã mất đi lý trí. Tôi chỉ nhớ Dương đã đưa tôi ra xe. Chiếc xe phóng đến một khách sạn hạng sang. Sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào, tôi không nhớ ra đổi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc tôi thấy Dương đã dậy từ bao giờ. Dưới tấm đệm trắng, những dệt máu tươi. Tôi nhìn Dương, cũng kịp nhận ra anh là anh. Anh không phải là Duy. Lần đầu tiên của đời con gái không phải trong đêm từng hồn trao cho Duy, như tôi đã từng nghĩ, mà lại trao cho một kẻ xa lạ, Chỉ mang hình dáng giống như duyên Dường đứng lặng lẽ bên cửa sổ Đứng rất lâu Rất lâu Cuối cùng cũng trầm mặt Nói với tôi rằng Chuyện đêm qua là do bản thân anh không kiểm soát nổi Do anh uống quá say Do thú tính trong người bọc phát Cũng không nghĩ lại cướp mất sự trinh trắng của tôi Vậy nên anh muốn có trách nhiệm với tôi Anh hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh không Tuy bây giờ có thể chúng tôi chưa yêu nhau Nhưng anh cũng không muốn Quốc ngựa truy phong. Anh muốn tôi đồng ý ở cạnh anh. Tôi nhìn Dương. Quá thực lúc ấy tôi không hề yêu anh. Nhưng mà vì anh rất giống Duy. Tôi giống như kẻ chết đuối trời dời giữa dòng nước, giỡn lấy được cọc. Nỗi đau dằn xé suốt 2 năm, như được xoa dịu bởi gương mặt giống với người tôi yêu. Cuối cùng tôi đã đồng ý là bạn gái của anh, chỉ vì anh mang bóng dáng của Duy. Hay nói chính xác hơn, Tôi gọi anh là người thay thế Duy. Sau này khi yêu Dương một thời gian, tôi biết tên đầy đủ của anh là Lưu Hoàng Dương. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút lớn cấn, dễ bề ngoài rất giống Duy. Hai người con cùng họ Lưu với nhau. Nhưng rồi vì Dương và Duy bằng tuổi nhau, lại khác ngày tháng năm sinh nên tôi cũng gạt đi. Nếu nhà đem song sinh thì chắc chắn phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà Duy và Dương Lại cách nhau mười mấy tháng lận, cho nên tôi vẫn mặc định rằng họ không có mối quan hệ gì với nhau cả. Giống nhau hay cùng họ thì cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Trên đời này chẳng phải người giống người là không hiếm hay sao. Khoảng thời gian ở Cành Dương, tôi thấy mình được kéo ra khỏi nỗi buồn đau, trầm út. Tôi vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn sau hai năm chôn chặt mình xuống nắm mù của Duy. Dương khác với Duy Anh không mang dễ rạng rỡ như Duy Mà trầm tĩnh hơn Ít khi thể hiện tình cảm của mình Cũng ít nói hơn Duy Nhưng mà anh giống Duy ở một điểm Anh rất tốt với tôi Bất cứ điều gì tôi thích Bất cứ thứ gì tôi muốn Bất cứ mong mỏi gì của tôi Dương đều đáp ứng cho tôi Và Dương còn giống Duy ở một điểm Anh ít khi tiết lộ về gia cảnh của mình cho tôi biết Ban đầu thấy anh đi xe sang Tôi có hỏi thì anh chỉ nói anh đang điều hành một công ty nhỏ. Còn gia đình của anh cũng chỉ hơi có điều kiện chút thôi. Lúc ấy tôi cũng ngây thơ cho rằng anh là một người giỏi gia, lập nghiệp sớm, đệnh có sự nghiệp ổn định hơn so với những người bằng tuổi. Yêu được anh, quá thực là may mắn của tôi. Tôi và Dương cứ thế nằm cạnh nhau, giống như mưa dầm thắm lâu. Dưới sự kiên nhẫn, yêu chiều, sủng ái của Dương, Tôi cũng nhận ra tôi không coi anh là người thay thế Duy nữa. Dần dần tôi nhận ra anh là anh, anh không phải là Duy. Dần dần tôi cũng nhận ra tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh khi anh chính là anh, chứ không phải bởi vì anh có vẻ ngoài giống như Duy. Và tôi đã yêu Dương, khi ấy tôi thực sự yêu anh bằng cả trái tim. Còn với Duy, tôi không quên mà chỉ cất toàn bộ kỷ niệm của mối tình đầu gian dở ấy, Vào một nơi sâu thẳm của trái tim Tôi và Dương yêu nhau Được gần một năm rưỡi Cũng là lúc tôi nhận ra Tình cảm tôi dành cho anh Ngày một lớn Khác với những ngày đầu ở cạnh anh Tôi thực sự đã yêu anh Một cách đầm sâu Và rồi dưới sự thuyết phục của anh Tôi đã dọn sang sống cùng danh Trước khi tôi tốt nghiệp Chỉ vài tháng hàng ngày Dương đi làm Tôi đi học Tối về chúng tôi cùng nhau ăn cơm Cũng nhau trò chuyện giống như một gia đình nhỏ. Tôi đã nghĩ rằng ông trời không hề bất công. Ít nhất cũng cho tôi được một người đàn ông yêu mình sau mối tình đầu đau khổ, dở dàng. Thế nhưng tôi lại không hề biết tất cả mọi bất hạnh cũng chỉ mới bắt đầu. Khi tôi chuyển sang sống với Dương được hơn 3 tháng, một buổi sáng chủ nhật Dương đi công tác, tôi còn đang ngủ lớn thì có tiếng chuồng cửa Còn tưởng Dương quên gì, dội dàng ra mở cửa. Vừa mở cửa, tôi bóng khượng lại khi thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng bước vào. Vừa nhìn tôi đã có chút lo sợ, nhất là cái khí chất của một người vô cùng giàu có làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Bà vào nhà Dương rất tự nhiên, ngồi xuống ghế sofa nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Cô là người yêu của thằng Dương sao? Dạ bác là Tôi là mẹ của thằng Dương ban nãy tôi cũng đoán lờ mờ Đây chính là mẹ của anh Nghe nhìn lại mẹ anh một lần nữa Càng lúc càng cảm thấy Gia cảnh của Dương Không thể nào gọi là có điều kiện chút thôi được Yêu Dương đã một năm rưỡi Nay mẹ anh đến tìm tôi Tôi thật sự vô cùng hoang mang Lúc ấy tôi nghĩ Có lẽ gia đình Dương Thật sự rất giàu có Còn tôi Chỉ là một con khố rách áo ôm. Hôm nay bác gái tìm đến tôi là mong muốn tôi dừng lại. Con trai bác phải yêu và cưới một người môn đăng hộ đối, phù hợp với anh hơn tôi. Thế nhưng tôi lại không hề biết rằng, đúng là bác gái yêu cầu tôi dừng lại như tôi nghĩ. Nhưng ngoài lý do tôi muốn nghĩ đến, còn có một lý do khác. Cũng là lý do khiến tôi hoàn toàn không có cách nào có thể ở cạnh dương thêm đoả. Sau khi giới thiệu về mình, bác gái nhìn tôi chăm chăm rất lâu, cái nhìn đầy sự phức tạp, sèn lẫn cả chút thất vọng, rồi cuối cùng bác gái cười nhạc nhạt và nói. Cô trông gầy hơn trước kia rất nhiều. Nghe đến đây, tôi hơi khường lại rồi hỏi. Bác biết cháu sao ạ? Tôi đã từng nhìn thấy cô trong nhà tang lễ 198, ngày mà con trai cả của tôi đã hy sinh. Sau khi làm nhiệm vụ Vì nghe đến đây Tôi bỗng đứng bất động Toàn thân sửng sờ như có một gáo nước lạnh tạc qua Lời nói sắc lạnh như dao Không hề mang chút ý đùa Càng không giống lời nói dối Tôi cảm tưởng như Mình lại rơi vào cơn ác mộng năm xưa Trên đầu có hàng ngàn tia chớp đàn ập đến Khi mời đến đây Tôi cũng giật mình tỉnh dậy Bởi tiếng cạch cửa ở bên ngoài Cả người tôi đau nhức vì giết thương ngày hôm qua nên không thể ngồi dậy chỉ có thể mở mắt ra. Lúc này cũng mới sự nhớ ra mình đang ở một nơi cách Việt Nam rất xa xôi. Bên ngoài cô gái tên a hôm qua để tôi đến đây đang bước vào sau đó cúi xuống cho tôi mấy cái bánh bào xá xíu một vị thuốc kháng sinh một lọ thuốc bôi và cốc nước rồi nói Cô uống 2 diện sau khi ăn Thuốc bôi vào vết thương hở Thuốc này là cậu Vĩ Đình đưa cho cô Nhưng khi nói đến đây A Tam chắc cũng mới nhớ ra Tôi là người Việt Nam Và nghĩ tôi không biết tiếng Trung Nên ra hiệu cho tôi cách uống thuốc Xong rồi cô ấy ra ngoài Còn lẩm bẩm Rõ khổ Cũng may là cậu Vĩ Đình nói ông chủ Cũng bị thương phải 3 tháng mới phục hồi Chứ không thì giới vết thương của cô ấy Ông chủ mà đè cô ấy ra Thì cô ấy chết chắc luôn Tôi nằm lặng lẽ trong kho Nhìn mấy chiếc bánh bào giá xíu Cổ hồng khô khốc Không sao nuốt nổi Nhưng giờ đây không nuốt Tôi cũng phải cố gắng nuốt Thân tàn ma dại Chỉ có cách phải sống Bởi tôi vẫn luôn hy vọng Tôi hy vọng có một ngày được trở về Dù cho Tia hy vọng ấy hết sức nhỏ nhoi Chính vì mong muốn được sống Mong muốn được thoát ra khỏi nơi đầy Quá mãnh liệt nên bản năng sinh tồn của tôi cũng nhắc tôi phải cố gắng lên, phải cố gắng thật nhiều. Tôi bị nhốt trong kho đến ngày thứ 10 thì được đưa về căn nhà nhỏ ban đầu, vết thương trên người nhờ thuốc của người đàn ông tên Vĩ Định đưa cho nên không bị viêm nhiễm. Lúc giày phòng tôi cũng thấy Vĩ Định đang chuẩn bị đồ để lên thành phố. Thấy tôi từ dưới kho lên, cậu ta cũng nhìn sượt qua tôi mấy lượt, sau đó không biết thế nào lại quay lại Nói với Lão Chư gì đó rồi mới rời đi Sau khi Vĩ Đình rời đi Tôi nằm trong phòng Nghe mọi người nói chuyện với nhau Tôi biết được Vĩ Đình là con trai duy nhất của Lão Chư Vĩ Đình cũng là người duy nhất Trong làng này đố đại học Và đang làm bác sĩ trên thành phố Có lẽ thế nên cậu ấy hiện đại hơn So với những người dân ở đây Có điều đối với chuyện Tôi bị lấy về làm lẽ Cậu ta không phục Nhưng có lẽ cũng chẳng có cách gì giúp tôi Tôi cũng không hề mong chờ. Tôi khẽ thở dài. Cửa sổ căn nhà này cũng được đóng sông sắt Như vậy có nghĩa là tôi không thể trốn thoát theo lối này được nữa. Mà ở đây, nhà trên nhà dưới đều rất đông. Bây giờ có muốn trốn cũng gần như hết cách. Khi còn đang nghĩ xem làm cách nào để thoát được khỏi nơi đây, thì lão chưa cũng đi xuống. Sau 10 ngày thì thân sắc của lão tốt hơn, nhưng vẫn phải chống gậy. Lão mang xuống cho tôi một bộ quần áo lụa Một ít dòng ngọc trai Rồi ngồi cạnh tôi Nắm lấy bàn tay tôi Tôi cảm thấy lợm dòng và buồn nôn Nhưng mà lần trước Đánh lão đã bị ăn một trận đoàn Thập tử nhất sinh Nên tôi không thể phản kháng Chỉ để kệ lão đùng chạm Vỗ dành bằng thứ tiếng địa phương kỳ quái Mà tôi nghe cũng cảm thấy ghê tẩm Dù sao thì lão Cũng chẳng làm gì quá hơn được Bởi vì phần hạ bộ của lão, theo A Tam nói, cũng phải 3 tháng mới phục hồi được như trước. Sau khi lão trừ lên nhà lớn, A Tam cũng xuống ra hiệu cho tôi lên nhà lớn ăn cơm. Từ hôm tới đây, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Khi bước chân lên đến hiên, đột nhiên một ấm trà nóng từ đâu dụt thẳng lên bã dài tôi, rồi rơi xuống đất dở tan tạnh. Hơi nước bỗng sát, tôi khẽ kêu lên Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì bà cá đã chạy ra Rồi đưa tay vỗ vỗ vào dài tôi Rồi nói giọng vào trong Ôi, tôi xin lỗi Tôi hất nước Mà nhỡ tay khiến cho trà bây giờ cô ta Lão trừ lúc này cũng chạy ra Thấy tôi bị ấm trà nóng, vội dạo Lão vội ra phía sau Gọi A lấy nước lọc nguội Trong lúc lão trừ còn đang gọi A-Tam, bà cả cũng nhìn tôi, khỏe môi nhết lên một tiếng, rồi dùng gót nhọn của dậy đạp tháng vào chân tôi. Sau đó dùng lực xoay rất mạnh. Từng cái xoay của bà ta khiến cho xương tôi như muốn gãy ra. Bàn chân đỏ lừng lên, máu cũng rỉ ra đau điến. Nhất thương cũ còn chưa lành nay lại bị bà ta hành hạ như thế, tôi gần như không chịu nổi nữa. Vừa xoay, bà ta dưỡng nghiến rằng Rích lên nho nhỏ trong miệng Vừa đưa tay lấy hết sức được Giả mạnh vào mặt tôi Còn đỉ cái Sao mày không chết luôn đi Cái giả của bà ta Khiến chảo đầu ốc của tôi quay cuồn Phía dưới chân bị đau Cố rút chân ra Nhưng bà ta lập tức đưa nốt gót nhọn lên Đạp vào chân của tôi rất mạnh Khiến tôi chỉ có quỵ xuống Rồi hét lên một tiếng á lớn Bà ta thấy tôi hét Có lẽ sợ lão chưa nhìn thấy nên rút chân ra. Hai bạn chân tôi cũng liệt đi. Và lúc này tôi mới dần hiểu ra, bà vợ cả chấp nhận lão chưa cưới tôi về làm vợ, có lẽ chỉ là dễ bề ngoài. Còn trong lòng bà ta là nỗi ghen tuôn, hầm hực, chỉ biết rút lên tôi. Thực sự quá mang rợ và tàn nhẫn, tôi hoảng loạn, sợ hãi, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống thế nào đây. Tôi biết vì sao bà ta ngang nhiên đánh tôi như thế, bởi vì bà ta nghĩ rằng tôi là người Việt Nam, bị đánh bị chửi cũng không thể mất ai. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có nơi nào lại kinh khủng như đây đây. Mới ở đây chưa đến một tuần, tôi đã cảm tưởng mình bị đầy đọa xuống tận địa ngục. Nhưng bị đánh bị chửi, tôi cũng chỉ ngậm mồm chịu đựng hoặc là hét những tiếng à á tuyệt vọng, bởi vì tôi sợ rằng... Nếu để cho đám người này biết tôi biết tiếng Trung Cơ hội tôi trở về Lại càng mong manh Quả thực những ngày sau đó Tôi liên tiếp Bị bà vợ cả của lão trừ hành hạ đến mức Sống không bằng chết Mỗi khi có lão trừ hay người khác Thì không sao Nhưng chỉ cần có tôi với bà ta Khi thì bị đánh Khi thì bị tác Có lúc còn dùng đứa rạch lên lưng tôi Lên bụng, lên chân Gần như không ngày nào tôi không bị thương, muốn thoát ra cũng không thoát nổi, chỉ có thể cắn răng mà cam chịu, bất lực dẫy vùng trong tuyệt vọng. Có lẽ đời này kiếp này, tôi phải chung đùi cuộc đời ở nơi đây, một nơi mang rợ như thế. Buổi sáng thứ 38 tôi bị bán đến đây, cũng là khoảng độ gần 1 tháng rưỡi tôi rời xa Sam so. Khi vừa mới ngủ dậy, Bà vợ cả cũng đi xuống bụng Bạc cho tôi mấy tay vào mặt Vì hôm qua Lão Chư Lại mua cho tôi một cái vòng dạng Tôi bị bà ta đánh Máu miệng cũng tuôn ra Hóa ra sáng nay Lão Chư và đám người trong nhà Đã lên khu nồng trại Ở rừng sáng mai mới về Nhà chỉ còn bà ta với A Tam A Tam thì ở nhà trên Đền không có ai cứu nổi tôi Bà ta tác xong Có lẽ vẫn chưa thỏa cơn ghen Nên nhảy bộ xuống bếp, cầm cái kéo, định lao vào, cắt phần máy tốt tôi. Có điều khi vừa cầm lên, phía bên ngoài tôi nghe tiếng A-Tam cũng khẽ chào. Cậu Vĩ Đình đã về rồi ạ? Bà giờ cả nghe thế thì dừng tay. Chắc không muốn con trai nhìn thấy cảnh này, nên ném cái kéo vào trong gầm giường, rồi chạy ra hỏi. Vĩ Đình về rồi hả? Mẹ tưởng chiều con mới về chứ? Con nghĩ qua mùng 2 Tết chứ? Tôi không biết Vĩ Đình đáp gì, chỉ thấy bà vợ cả cũng đi lên nhà lớn cùng gia Tam. Vĩ Đình đi qua, chỉ khẽ liếc tôi một cái, sau đó nằm ở giường trên nhà lớn ngủ. Lúc này tôi cũng dội dã, chui vào gầm giường, nhặt cây kéo lên. Thế nhưng nhặt lên rồi, tôi lại không biết làm thế nào. Kết liễu đời mình, tôi không cam tâm. Mà lên kia giết bà vợ cả, tôi không đủ bản lĩnh, nên cuối cùng tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt khóc. Tôi khóc vì bị người ta hành hạ đối xử như một con vật mà không làm gì được. Không thể phản kháng. Khóc vì đã hơn một tháng tôi phải rời xa Sam và So. Hơn một tháng xa con, không có người làm mẹ nào có thể chịu đường nổi. Hóa ra là sắp Tết. Tết người người, nhà nhà đoàn viên, còn tôi và Sam, So lại ở phương trời khác nhau. Khốn khổ hơn là vì các con không hề biết tôi đi đâu. Một sáng mở mắt ra, mẹ đã biến mất hoàn toàn. Nghĩ thôi cũng cảm thấy tầm càng đào như phé liệt. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, sau đó cũng ngủ tiếp đi. Đến khi có tiếng bà giờ cả cất lên, tôi dội nhét cái kéo vào trong cặp quần rồi nhắm nghiền mắt. Giống nghĩ bà ta lại xuống hành hạ tôi. Nhìn không, bà ta xuống nhìn tôi một lượt, sau đó quay sang A và nói nhỏ. Lão Chư gọi tao lên nông trại Nghe nói đàn lượng dịch chết rất nhiều Nên tao phải đón thú y lên đó Xem tình hình thế nào Mày ở nhà cơm nước cho cậu Vĩ Đình Trông coi cái con này nhớ chưa Lão Chư bảo Ở nhà không tin tưởng được cậu Vĩ định Nên tao thay ổ khóa cũ Bằng ổ khóa số Mày nhìn kỹ nhé Ấn mật mã rồi ấn nút xanh Nó sẽ quá Muốn mở thì ấn mật mã Rồi ấn nút đỏ nó sẽ mở Sau khi khóa hoặc mở xong, mày phải xoay số cho khác mật khẩu đi nhớ chưa? Mật khẩu là 22445511. Cấm được tiết lộ cho cậu Vĩ Đình nghe chưa? Nhớ, chỉ cho nó ăn Tết, ngày một bữa bánh bao thôi. Mai là 30 Tết. mày chắc tao với Lão Trừ cố về cho sớm. Tôi nghe đến đây, bất trượt lé lên một ý nghĩ Cố nhậm lại mấy lời bà ta nói. Mật khẩu là 22445511. Từ lúc vào nhà này, tôi chưa bao giờ nói bất cứ một câu tiếng Trung nào cả. Thậm chí tiếng Việt cũng không hề mở miệng ra nói. Cho dù có bị đánh đau đến đâu, cũng chỉ có thể hét lên những âm thanh tuyệt vọng. Vậy nên đám người này nói chuyện không hề cảnh giác với tôi. Lúc này tôi cũng tưởng như có tia sáng rất nhỏ, xoẹt qua trong đầu. Cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời mình Có lẽ là biết tiếng Trung Chưa bao giờ thể hiện mình biết tiếng Trung với đám người này Bà giờ cả đứng dậy Bà ta dạy cho A Tam một lần nữa Tôi cũng nhắm lại một lần nữa Đến khi bà ta đi khuất A Tam cũng khóa tôi lại Rồi đi lên nhà trên Tôi vội giả nhặt nhạnh hết số dạng ngọc Cất vào túi với hy vọng trốn được ra khỏi nơi đây Sẽ có một số tiền để tìm đường về Việt Nam Rồi ngồi trong phòng rất lâu Ngồi từ khi sắc trời còn sáng Tới tận khi trời đổ chiều Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa Chiếu vào tôi vẫn ngồi bất động như thế Trong đầu tôi không thể nghĩ được gì Chỉ biết đây chính là cơ hội cuối cùng Để thoát khỏi nơi đây Tôi cứ ngồi như thế Mãi đến khi tiếng dép của A Tam Lẹt xoẹt ở sân Tôi liền căng mắt ra Nhìn qua khe hẹp ở cửa A Tam đang xách làng đi chợ, tôi cũng lặng lẽ đếm từng bước chân của cô ấy. Khi A Tam đi khuất, ra đến bên ngoài, tôi dội dã lao ra cửa. Qua ô dùn nhỏ hẹp phía trên, tôi cũng nhìn ra được khóa sổ bên dưới. Chỉ là ô vuông hơi nhỏ, tôi không thể thò tay ra để mở. Tôi cố đưa tay ra mấy lần, nhưng mà không sao lọt qua được. Khi nghĩ rằng mình đã hết cách, tôi mới sực nhớ ra... Cái kéo sắt bàn đẩy, tôi vội dã lấy ra. Cái kéo rất dài, lầy nhỏ. Tôi đưa đầu kéo ra ngoài. căng mắt vừa quan sát, vừa dùng kéo xoay tưởng chút. Số 2 đầu tiên, cuối cùng cũng xuất hiện. Sau đó lặp lại một lần nữa. Số 2 thứ hai hiện lên. Sau đó lần lượt là hai số 4, 2 số 5 và 2 số 1. Khi dãy số vừa xuất hiện, Tôi liền đưa kéo, ấn vào nút đỏ. Ngay lập tức khóa mở ra. Tiềm tôi đập liên hồi, dội dã mở cửa ra, rồi lao ra ngoài như bay. Dự ra đến nơi, tiềm tôi lại lần nữa cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Vĩ Đình đang ngồi đọc sách ở hiên. Toàn thân tôi như có gió lành toát, tạc qua, sợ hãi vô cùng. Thế nhưng Vĩ Đình dường như không hề nhìn thấy tôi. Thậm chí khi tôi lùi chân lại mấy bước thử, Cậu ta vẫn không hề ngỡn mặt lên Lúc tôi không còn nghĩ được Bất cứ gì nữa mặc cho vị Đình đang ngồi ở huyền đọc sách Chỉ biết cắm đầu chạy ra cổng Tay cầm theo kéo sát phòng bị Ra đến cổng Tôi thấy ngay bờ tường có một cái túi nhỏ Bên trong là một cặp lộng cơm Một chai nước Và mấy cái bánh bào Bụng tôi lúc này cũng đói mêu liền tiện tay Xách thẳng rồi chạy ruột đi Chạy được một đoạn Tôi liếc mắt lại, thấy Vĩ Đình không còn đọc sách nữa, mà lặng lẽ nhìn theo tôi. Cậu ấy cứ đứng bền hiền như thế, không hề nhúc nhích. Giữa ánh nắng chiều tạ bối hoàng hôn, tôi nhìn rất rõ gương mặt của Vĩ Đình. Khuôn mặt của cậu Thanh Tú, sống mũi cao, đôi mắt sức hiền, khác hẳn bố mẹ của cậu ta. Lúc này tôi cũng nhìn xuống cái túi mình đang cầm. Mấy cái bánh bào còn nóng hổi, sau bên trong chiếc cặp lồng... Còn có ít tiền nhân dân tệ Và một bản đồ nhỏ tiếng Trung Trong giây lát tôi bừng tỉnh Cũng kịp hiểu ra Vĩ Đình đang giúp tôi bỏ trốn Tôi xiết chặt lấy chiếc túi của Vĩ Đình Cầm lấy bản đồ không dám ngoái đầu lại Chạy tiếp Nắng chiều tà cũng như sắp tắt Vừa chạy tôi vừa nghe tiếng lòng mình ngẹn lại Vĩ Đình cảm ơn cậu Cậu là người tốt Nhất định sau này cậu sẽ gặp được Những điều tốt đẹp nhất Thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 7 của bộ truyện Nếu em không về Được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư Và để tiếp tục theo dõi Những diễn biến mới nhất của bộ truyện này Thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like, chia sẻ Và nhấn nút đăng ký kênh Để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép Được nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.